chia ly em với tôi Xa cách đôi nơi người vương trời Tôi vui với đời nổi trôi Em về cùng người yêu mới Sẽ không còn kỷ niệm chung đâu xa tôi ơi đây Trong ngóng phương kia chờ phương này Xa xôi cách chờ ai hay ngõ hồn ngọc đầy chúa xót Thiên lý sầu răng mắt đố đầy Vầng trang soi bên quang vinh Riêng tôi tiếng thầm từng đêm chăn gối Nay mất tình nhân rồi Đời nghe như cánh bèo trôi Giờ còn riêng tôi khiếp gió nhớ gom thương vào đời buồn Tâm tư biết ngỏ cùng ai Xin người một lời ấu yếm Trong giấc mộng hiu hắt nỗi niềm Tôi ở phương xa tôi ơi đây Trong ngõ phương kia chờ phương này Xa xôi cách chờ ai thầy Ngó hồn ngọc đầy chúa xót Thiên lý sầu răng mắc đố đầy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 Hôm nhớ hôm thương vào cơn buồn Tâm tư biết ngõ cũng ai xin người một lời ấu êm trong giấc mộng hiếu hát lời này Tâm tư biết ngõ cũng ai xin người một lời ấu êm Trong giấc mộng hiếu hát lời ni Tâm tư biến hóa của ngài Xin người một lời ấu êm Trong giấc mộng hiếu hát